Vẫn giữ nguyên quan điểm về tâm linh không do dử thầy gà lắc đầu lắm thầy nhiều ma theo thầy bà chỉ có nước mà dạt nghiệp nói cho mày hay thầy bói bây giờ 10 thằng thì hẳn 11 thằng l trước khi mày vào nó đã trả trộn người giả đi xem bói mà khai thác thông tin của mày hết rồi hết các thông tin ấy thì nó cũng chẳng biết gì thêm đâu thằng thầy nào mà giỏ đến độ gọi hồn gọi ddí bắt ba mày hỏi xem Nay lâu đề về con bao nhiêu Xem chúng nó có biết không Một khi nói sắt mũi để mày tin tưởng Về sau nó sẽ đe dọa mày Rằng mẹ mày chết ở giờ độc Mày không cúng bái mẹ mày sẽ hóa quỷ bắt cả mày đi Thế là nó bảo bao nhiêu tiền Mày cũng đưa cho nó hết Toàn lừa đảo cả thôi Tốt nhất là không nên xem Xem nhiều nghĩ ngợi nhiều Nếu trước giờ mẹ mày không báo mộng Không ra dấu cho mày Thì khả năng bà ấy cũng chẳng chết giờ độc hay chết thiêng gì đâu Cứ đi theo mày thế này, thì mày chỉ cần biết bà ấy đang che chở cho con gái, thế thôi. Đấy là điều tốt. Nếu có lòng, mà đi ra mộ, thắp cho mẹ mẹ nén nhang. Hoặc ra cái chỗ mà mẹ mày chết đấy, mà khấn vái. Có người chết ở đường ở chợ, oan hồn cứ lẩn vợn ở đấy thôi, không về được nhà. Cũng có người chết rất lâu, nhưng người nhà cũng không hay biết. Chỉ đến khi đúng giờ đúng ngày, đúng thời gian địa điểm, họ sẽ tự khắc báo. Sống như điệp sĩ cũng vậy Xem xét bói toán Đào cả một quả đồi cũng không thấy người đâu Nhưng đúng thời gian giờ lành Đào ra gốc cây lên Thì hài cốt nằm ở dưới Bởi vậy chuyện tâm linh có xảy ra hay không Còn tùy nhiều yếu tố Nhưng tuyệt đối không được nghe thằng thầy bói nào cả Nó lừa cho thôi Ông gà không dựa vào sách Mà tham gia chân tỉnh thẳng thắn Chốt lại cuối cùng Vẫn là khuyên mây Không nên đau đầu nhức óc Suy nghĩ đến chuyện này Bởi một khi chưa đến lúc Cố tìm kiếm nhờ thầy bà tâm linh Cũng không thể giúp được Mê nhìn thầy gà Có nhiều cái lấn cấn thắc mắc Nhưng cô không hỏi thêm Bởi vì cũng giống như lần trước Cô ngỏ ý muốn đi gọi hồn bà Hà Như ông thầy gà cũng khuyên Thời buổi này thầy bà toàn lừa đảo Đến đấy không những không gọi được người nhà Mà còn mất tiền oan Mày cũng biết khi nói ra chuyện này Thầy cũng phải thương cô lắm mới góp ý như vậy Bởi không gì ông gà cũng đang là thầy Khuyên cô không đi xem bói Thì không khác nào tự nói Đồng nghiệp với mình cùng hàng lừa đảo Nhưng ở thầy gà Ông vẫn nhận mình chỉ là người xem ngày lành tháng tốt Chứ không xem bói Chuyện trông thấy người đàn bà Cầm làn đội nón Đứng trước sân ông không hỏi Mà đấy là ông tự biết Nói về sự mất tích của bà Hà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 Chứ cô mà biết được mẹ cô chết chỗ nào như thầy gà nói Thì há mọi chuyện Lại chẳng vẻ quá dễ dàng ư Thầy Nếu thầy đã nhìn thấy mẹ của Mây Hay thầy nói với bà ấy đi trước Rồi dẫn thầy theo sau Bây giờ lại tìm ra mổ phần Hay nơi chôn cất Quang nói lên ý tưởng khá hay Khiến Mây cũng chăm chú hóng hớt Nhưng thầy lắc đầu đáp Dễ ăn thế Thì tao lại chẳng mở thêm cái lớp gọi dí hồn cho đông khách Chứ đợi mày phải góp ý đấy à Không phải vái cái vong nào cũng đáng tin Và không phải cái vong nào Cũng giúp dẫn đường chỉ lối Nếu nói như mày Thì chẳng phải là như con bé này là con gái Máu mủ của bà ấy bái báo mộng không dễ hơn sao Như tao nói rồi đấy Không dễ ăn thế đâu Chưa kể nhiều người chết Còn do bùa yểm chỉ chú Dẫn người sống đến lỡ giỏ sai ở đâu Thì tội to nặng hơn nữa Người chết yểu át qua căn nguyện tao sức tàn lực kiệt, tài cũng không có, chỉ nói được ngần ấy thôi. Thôi, đừng nghĩ nữa. Đến một lúc nào đó, thời điểm thích hợp, mày không cần hỏi, không cần điều tra thì cũng biết mẹ ở đâu thôi. Thầy gà không thấy ai nói gì, chỉ biết mày đang mãi suy nghĩ nên ông động viên. Ông hướng con mắt trắng dã về phía người đối diện, khiến Quang khiếp đảm. Mây bâng dạ gật đầu, đi ra nhường chỗ cho Quang nói chuyện. Không giống như mày Mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt Chuyện gia đình Quang khá tốt Công ty được xem cho là khá Hanh thông thuận lợi Thầy nói Nhà mày vừa đây có tang phải không? Chuẩn bị đón một cái hỷ nữa Nhưng không hiện lên là ngày nào Nếu nhà có ai cưới thì dẫn lên đây Tao xem tên tuổi Ngày giờ cụ thể cho Giảm giá 50% Thầy gà ra dấu Khiến Quang bật cười Anh hỏi Xem bói mà cũng có giảm giá nữa hả thầy? chưa kê thẻ không có thế hay đâu. Nhưng giờ thẻ bà nhiều. Không giảm á, tao chết đói. Lại bớ được mấy cái thằng nặng vía mở hàng như mày, tao lại giặt nghiệp. Quang nghe Hàm Giang ra cười gượng. "Nào anh có biết vía mình thế nào. Và đến đây, thề gà liên tục trách anh nặng, anh mới biết. Hứa lần sau sẽ không đi mở hàng nữa." Hai người xem xong thì rời đi, ngồi trên xe, mê im lặng. Quang bên cạnh nghe thề nói về hậu vận gia đình tốt thì vui. Nhưng biết bên cạnh chuyển của Mây không được xuân sẻ như nhà mình Nên anh không dám vui ra mặt Thế nói như vậy rồi Em đừng nghĩ ngợi nhiều Nhanh già lắm đấy Quang nói nhỏ động viên Mây Nhưng Mây vẫn vậy Lúc sau anh đổ chủ đề Anh vẫn đăng ký cho em đi du học Người ta nói giấy tờ của em khá đầy đủ Thông tin sáng, học lực tốt Nên Quang Canada hợp lý nhất Mây vẫn không nói lời nào Im lặng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình Đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến mẹ Đến bà Long Cùng sự mất tích kỷ bí Ngoài ra không có tâm trạng để ý tới chuyện khác Mặc dù chuyện học hành Du học trước khi đi tìm mẹ đối với Mây Là mơ ước cả đời của cô ấy Mây cái im lặng như vậy Không đoái hoài gì bên ngoài Khi xe dừng Cô mới giật mình nhìn xa phía cửa xe Nhưng đây không phải là cổng khách sạn Trước mắt cô là một cái hồ nước lớn Xung quanh có nhiều cây lộc vừng đang thay lá Mới nhìn sang Quang Tỏ ý hỏi xem đây là ở chỗ nào Quang đáp Ngoài ô phía tây thành phố Em biết không, chỗ này anh mới phát hiện ra Khi anh đi theo dõi bà Lan về gia đình riêng của bà ấy Trước khi lấy bố anh Nói tới đây, anh hạ cửa kính xuống Không khí thoáng đãng sàn vào lớp đầy xe Làm bôi đi sửa căng thẳng lúc ban đầu Ánh nắng xuyên qua tay bằng rực ấm áp khi tất cả dễ chịu vô cùng. Hai người xuống xe đi dạo một vòng bờ hồ, dưới những tán cây thay lá đỏ rực, trông chốc, chốc bay bay, để cho mây thư giãn một lúc, Quang bắt đầu đề cập tiếp đến chuyện học hành. "Ngày xưa em ao ước học giỏi, để sau này không phải đi bán hoa cơ cực, không phải làm lao động tay chân vất vả. Bây giờ sắp sửa thành rồi, em nên trăn trọng điều ấy. Nhưng em còn có việc phải làm, em không thể đi được." Mấy đáp Quang vẫn ra sức thuyết phục Có việc nào quan trọng hơn việc học hành Việc tương lai của em đúng không Em mất 12 năm đẳng đẳng cố gắng Em không thể vì em Không biết một chuyện gì đó Rồi bỏ cả 12 năm cố gắng đấy được Đến khi em tìm được nguyên nhân Quay lại muốn học thì cũng muộn mất rồi Mấy chăm chú lắng nghe không đáp Bởi vì Quang nói rất đúng Nhưng hiện tại tâm trạng của cô Không còn chú trọng được việc gì Nếu như không biết được chuyện của bà Hà Biết được tâm lý này Quang dừng lại hứa hẹn Em yên tâm đi sang đấy Anh ở lại sẽ tiếp tục tìm kiếm cho em Có chuyện gì tiến triển Nhất định anh sẽ báo với em rõ ràng Em không bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì cả Trước những lời động viên đầy chân thành Mây gật đầu Ngày tỏ sự sắp xếp của Quang Khiến anh vui hẳn lên Đi thêm một đoạn Mây trật dừng lại Cô lên tiếng hỏi Sao anh đối tốt với em thế Cái gì cũng nghĩ cho em Hỗ trợ em Mây dường mắt lên chờ đợi câu trả lời Quang lúng túng cười Không dám nhìn vào mắt của mây Quay đi rồi anh bảo Tại vì anh thương em Ngắn gọn thế thôi Tại vì chúng ta giống nhau Vậy là anh cũng rất mong Khi sau này em hoàn thành việc du học Em sẽ có thể về Hỗ trợ anh quản lý công ty Anh nói rồi mà Anh đầu tư cho em Em vẫn phải trả ơn cho anh Mê gật đầu hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng không bằng lòng với câu trả lời vừa rồi. Đáng lý ra câu cô muốn nghe sẽ là vì quang yêu mình, nên muốn mình phấn đấu thật nhiều, hai đứa cùng nhau cố gắng. Nhưng câu nói của anh cũng không lấy gì làm buồn, giống như người ta vun trồng một cái cây cũng thế. Ít ra cây cây phải cho hoa thơm cho lá, nói chung là phải dùng được người ta mới trồng, chứ chẳng ai dỗi hơi đâu mà lại chăm bắm một cái cây dại không có giá trị nào. Tối hôm ấy mây về khách sạn sau khi xong việc của mình cô lên phòng nằm sự ưu tư cứ thế vây lế cô không lối thoát rõ ràng ban sáng đã hứa với Quang là sẽ không nghĩ ngợi đến việc này nhưng đêm nằm xuống một mình sự thắc mắc ấy cứ đeo đẳng cô mãi vậy là cô đã sai ở đâu hay thiếu sót ở chỗ nào làm thế nào để tìm ra nguyên nhân chính xác càng nghĩ càng rối mới tiếp tục lấy giấy bút ra vẽ bản đồ tư duy lần này cô không viết hết ra giấy ngay mà ngồi gạch những ý chính quan trọng ra trước. Từ ông Diệm thêm đến vài ý, lời bà bán nước đồng nghiệp của bà Long thời xưa cũng được đôi dòng, đến lời thầy gà cũng có những lời giải thích không kém phần quý giá. Sau một lúc tìm đủ ý của từng người, mới bắt tay vào viết một bộ hồ sơ, một sơ đồ. Sơ đồ hôm nay không chạy theo mạch kể của bà Long, mà chỉ chạy theo mạch chính bà Long là người hại bà Hà. Ngày hôm nay, qua cuộc nói chuyện của thầy gà, Mây hiểu thêm được xa Nếu người chết thường xuất hiện ở địa điểm đó Thì không chừng nơi đó chính là nơi Người đó đã chết Và rất có thể bà đã chết Trong ngôi nhà bà Long ở Loay hoay một lúc Giấy cứ thế kín mực xài đẳng đẵng Càng biết nhiều càng có nhiều ý thiếu sót Mây vẽ ra sơ đồ này Cũng bởi dựa vào thực tế Cô hay nghe chuyện nhiều trên radio Có những ý tưởng tác giả không nói trước hết Nhưng chỉ cần động não và tinh mắt Sâu chữa lại một cách hoàn chỉnh và lô Thì nó diễn biến không vấp một tí nào Chấm dòng cuối cùng để kết thúc Đồng hồ cũng điểm 12 giờ đêm Giờ được cho Người ta cho là thiêng của ma quỷ vất vường Mây thở dài Cô nhìn ra cửa sổ đã kéo rèm Rồi từ từ đi tới đứng bên cạnh Tay nắm vào rèm cửa sổ Nhắm chặt mắt lầm bẩm Mẹ ơi Nếu mẹ thật sự đứng dưới này Thì mọi thứ con viết ra đây đều là vô nghĩa Nhưng nếu mẹ không có ở chỗ này thì chứng tỏ là thầy gà đúng, và cách suy nghĩ của con cũng đúng. Mây hồi hộp tâm sự một mình, không biết có ai nghe thấy cô không? Chỉ khi cô căng thẳng kéo mạnh cái rèm cửa sổ xa, nhìn thẳng xuống bên dưới, thế giới đó không có ai cả. Vậy là con đã đúng. Mây với đôi mắt sáng rực nhìn vào bầu trời ban đêm, sự căng thẳng lo sợ trên khuôn mặt vẫn còn. Xong cô vẫn muốn thử, dù bất kể đó là chuyện gì đi chăng nữa. Mới rút điện thoại ra gọi cho Quang Cô báo Anh ơi em hiểu mọi chuyện rồi Bây giờ anh làm giúp em một vài việc với nhé Em lại biết chuyện gì ư Cứ bình tĩnh đã Và thật bình tĩnh Vội vàng nhiều em sẽ không có cơ hội nào nữa đâu Quang dặn gió mây một lần nữa Như lần này cô Hà quyết tâm Chỉ cần anh làm giúp em thôi Đây sẽ là lần cuối cùng Giúp xong chuyện này Em hứa với anh sẽ đi Canada du học ngay Không gây phiền Hà gì nữa Trước sự nảy nỉ của Mây Quang đồng ý Anh im lặng để chờ Mây nói hết Nghe xong anh nói về mai chúng ta sẽ thực hành Thành công hay thất bại Em phải giữ lời hứa Sẽ không còn nghĩ ngợi về chuyện này nữa Biết chưa Em chắc chắn Là như thế Em xin hứa Mây đáp Vậy là cô và Quang lại bắt đầu vào một kế hoạch mới Trong công cuộc tìm kiếm về ký ức Mong sao tất cả đều đúng như những gì Mây nghĩ Sáng hôm sau Quang ra ngoài một mình từ sớm Anh không nói cho ai là anh đi đâu, đứng từ trên tầng lầu nhìn xuống thì mới lại biết rõ anh đi hướng nào, bởi vì tất cả mọi chuyện đều chỉ có hai người biết. Tầm 8 giờ qua gọi điện cho cái diễm, nó vẫn chưa ngủ dậy, nhưng khi thấy màn hình báo Quang gọi nó liền tỉnh ngủ ngay. Đầu dây bên kia Quang nói, em dậy chưa? Sáng nay anh có việc đi qua nhà, em có cần mua đồ sinh không? Cũng sắp sửa tới ngày rồi đúng không nhỉ? Nhân tiện anh muốn bàn với em Về chuyện tiền trợ cấp cho hai mẹ con Dạy con bà mày đi Để cái thân gia này hầu đến mức nào hả Ngủ trương thay thối xác ra còn không dạy sao Mày tưởng mỗi mình mày có bầu à khỉ Diễm còn chưa trả lời Thì bà Long từ bên ngoài đẩy cửa đi vào chửi bới Bà không hề biết khi Diễm Đã ngồi dậy đang nói chuyện bia quang Vì mấy hôm nay Từ khi nó về đây ở với bà Long Ngày nào bà cũng phải hò nó xuống ăn uống Nó chửa vượt mặt bụng to hết ăn rồi nằm Tiền thì không có Nên bà lại bực mình mà ghét nó tợn Tưởng đâu gả cho nhà giàu Sao được nhờ bà Đằng này nó lại làm khổ bà Diễm đã biệt loa điện thoại Xua tay ra ám hiệu cho bà Long đừng nói nữa Thế nhưng bà chửi bao nhiêu còn đã nghe thấy hết qua điện thoại Quang cười nói với kia Diễm Bà Long đấy à Lâu lắm rồi anh cũng không gặp bà ấy Bà vẫn khỏe chứ em Vâng Mẹ vẫn khỏe lắm Anh nghe giọng thì cũng biết Mẹ em khỏe đến cỡ nào rồi còn gì Diễm cười gưởng Bà ngần này vẫn để bà Long vào chửi bới gọi sẩy Đúng là sượng mặt Bà Long thấy có người hỏi đến mình Thì cũng thôi không dám lên tiếng chửi nữa Tiến lại ngồi bên cạnh cái Diễm Lặng thi nghe ngóng xem ai gọi Đợi cho cái Diễm nghe xong Tắt máy cẩn thận Bà mới hỏi Đứa nào gọi hỏi gì thế Thằng Quang nó gọi Chắc là thu xếp việc xong rồi tính đến chuyện hôm trước Hứa hẹn chu cấp cho con Nó tính trả ơn con chuyện lấy trộm giấy tờ của bà Lan ấy mà Khoảng nửa tiếng nữa nó đi qua Thì chở con đi sắm đồ một thể Sắp đẻ tới nơi Nhưng con nào có sắm được gì mấy May quá thằng Quang nó đến đưa đi Diễm tự đắc kể công Nó vẫn đinh ninh Quang lấy lại được tài sản gia đình Là do phần lớn nhờ nó ăn cắp giấy tờ mà thành Nhưng thực tế thì không hề Nó không thể biết mớ giấy lột mà Quang nhờ nó ăn cắp ăn trộm của bà Lan. em đã nắm được cả. Chỉ là sao cho nó việc là muốn cái diễm nhúng tay vào chuyện này. Cho bà Lan nghĩ nó mang hai chân mà ghét sang nó. Đã mấy lần anh nhờ nó ăn cắp cũng chỉ mong bà Lan bắt tận tay rồi tống nó đi. Chả qua biết bao nhiêu lần cho mãi tới hôm qua Quang chơi bài ngửa với bà Lan thì nó mới bị bắt tại trận. Bà Long nghe con tự hào. Thì thẳng tay ấn đầu con xuống giường Bà chửi Mày cái con khỉ ấy Mày ăn cái giống gì mà mày khôn thế Chồng chết Đáng lý mày là vợ Thì phải vơ vả lấy nhà chồng Sao mày mới đỡ khổ chứ Đằng này mày bán đứng cả bà mẹ chồng mày Mày nghĩ là mày khôn sao Cho mày ăn ngon Khắc quái sẽ ăn cắm lợn đâu chứ Bà Long bực giọng chửi con gái Cái diễm từ hôm về đây Sơ hở là bị mẹ chửi Nó sinh ra cáo bản Không nhịn nữa Nó liền đáp Chồng chết là phải vơ vả nhà chồng ư Vậy từ khi bố con chết Mẹ dẫn con về thăm nhà nội được mấy lần Vâng con chỉ dạy thế thôi Nên thẳng quang Nhưng giúp được tí nào Con thấy tốt nhất cả Diễm tiện thể mỉa mai khiến bà Long chết sững mà không biết nói con mình thế nào Bởi chính bà cũng không hề tốt đẹp Nên khi con nói chuyện về đằng nội Làm bà Long trột giả mãi Từ hồi ông Diệm đi tù Thời trẻ mấy chục năm Cũng là bấy nhiêu năm, bà dẫn con đi biệt tích Chưa nào kể con hay về nhà nội lần nào Đến nhà đẻ, Diễm cũng chẳng thấy khi nào nghe bà nhắc Hai bên nội ngoại giống như thế chưa bao giờ tồn tại Thấy bà Long im lặng, Diễm chán không thèm đôi co Mà lườm bà một cái, tỏ vẻ không vừa lòng rồi cũng đi ra ngoài Nó về đây bao nhiêu hôm Thì bấy nhiêu hôm mẹ con chửi nhau, không sót một hôm nào Tiền ăn đã không có, lúc nào cũng mâu thuẫn tâm lý hai mẹ con bà Long căng thẳng hơn rất nhiều ngồi ngoài hè hai mẹ con cầm hai ổ bánh mì nhài top tép trong im lặng nhưng ai cũng chá đến tận cổ tầm này mà ở nhà chính Tuy hắn không thiết tha gì đến vợ con nhưng ít ra ở đây có bàxoan nấu cho ăn hàng ngày bà đội món cho Diễm liên tục hôm 4 hôm phở hôm bỏ biết Tết mà tay nghề bàxoan nấu rất ngon chưa kể những hôm lười không xuống nhà bà xoan Còn bưng lên tận phòng ăn tại giường. Nghĩ đến những ngày tháng có người hầu hạ, sống trong giàu sang. Sao mà sướng thế? Nay phải ngồi ngoài hè ăn bánh mì, nó nuốt không trôi. Nếu than thở, mà chê, bà Long sẵn sàng vứt cái bánh mì cho nó và sọt xác. Ăn hết cái bánh mì, hai mẹ con vẫn không nói năng. Cái diễm chăn trở mãi, cuối cùng nó quay sang bà Long nói. Mẹ, hai mẹ gọi cái mây về đây đi. Nó làm cái gì mà về bao lâu Chẳng thấy nó về chơi gì thế Về làm gì Mày quên trước khi mày lấy chồng Chính mày là người đuổi nó đi à Nó thỉnh thoảng vẫn về suốt đấy Khi hôm tao ngất cũng là nó đưa tao đi bệnh viện chứ ai Tuy rằng nó đi làm xa hơn mày Nhưng nó còn về nhiều hơn cả mày nữa Hôm trước nó bảo với tao Nó sắp đi du học rồi Mày đừng có làm phiền nó Để cho nó yên ổn và chuẩn bị Giờ này mày ăn chay hay cái gì mà cứ bênh nó chẳng bị thế Ngày xưa con nhớ mẹ cũng ác lắm cơ mà Ai bảo nó học hành Thì cũng không kiếm được cơm ăn bằng lấy chồng nào Ai là người chèn ép nó Bắt nó làm hết việc nhà Ai chê bôi nó sống như thị nở Mẹ cứ làm như mẹ sống nhân từ lắm ấy Không gọi thì thôi Tự dưng mẹ nhảy dựng ngược nó làm cái gì Cái diễm bất ngờ trước thái độ sửng cổ lên của mẹ Nó làm sao biết được Tối hôm mây đến đây đã nói gì với mẹ nó thật lòng mà nói Bây giờ bà chỉ muốn mây đi ngay Càng xa càng tốt Và đừng bao giờ nhắc gì về quá khứ Một lúc sau Quang đến Anh vẫn niềm nở như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Thấy bà Long Anh nói chuyện rất nhiều Nhưng bà là người không cười nổi Vì cái diễm cũng sắp đến kỳ sinh Mà bây giờ thành ra thế này Thấy bà Long không mấy thoải mái Quang liên tục bắt chuyện Anh nói Cô dạo này trông có vẻ không được khỏe ạ Cô không ngủ được hay thế nào Ôi dồi ơi ngủ làm sao được hả cháu Sợ giống cái diễm mất Nó thì còn trẻ, sắp sửa có con Mà cô lại già thế này Tương lai phía trước ai lo Con người gái đúng vào chỗ ngứa Khiến bà Long tiếp tục than thở Nhớ đến mây, bà liền hỏi Mà cái mây nó có đi sang nước ngoài không? Con bé có kể gì với cháu không? Không cô ạ Con bé được cái chăm làm thôi Chứ cũng khó bảo lắm cho quen người ta bên mảng giáo dục Nên chỉ cần cái mây học được Là người ta tài trợ hết Không tốn một đồng nào Quang nói chuyện rồi chê khéo Mây Để tự tạo khoảng cách an toàn cho tất cả không nghi ngờ gì Bà Long gật đầu Cũng nghĩ trước giờ Mây không phải đứa đi hay đi kể Nên chuyện cô nói với bà Rồi bà chưa một lần xác nhận hay nói rõ ràng Bởi bà vẫn tin chuyện đó không ai biết Và nhất là khi đã gần 20 năm trôi qua Thì lại không thể biết Bà chỉ mong cho Mây không biết gì Cũng không khai thác được thêm thông tin nào Để mọi thứ bình yên như vốn dĩ Quang cười hiền lành, anh hứa với bà Long và Diễm. Cô đừng con lo, Diễm đã giúp cháu không ít trong công việc. Cháu nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Cũng sắp sửa đến ngày sinh rồi, thế cho nên cháu có nhờ một người chuyên về nhi sản, trực tiếp đến tư vấn cũng như là chăm sóc cho Diễm. Từ bây giờ tới lúc đẻ. Chưa đẻ là cửa mà rất nguy hiểm nhưng không được chủ quan. Về phương pháp hiện đại bây giờ, người ta có những cách chăm khoa học, Để khi sinh nở sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe mà con gái vẫn khỏe mạnh những câu nói như chuyên ra khiến bà Long và Diễm gật đầu muốn xái cổ họ không biết gì nhiều chỉ nghe loáng thoáng hiểu là quanh đang trả ơn Diễm mà trong lúc không có tiền thế này mọi sự giúp đỡ đều rất có giá trị trong lúc ngồi nói chuyện chờ người tư vấn đến quanh trột dạ nhớ ra trong cốp xe có rất nhiều đồ thế cho nên anh nhanh chóng ra lấy Xách vào túi lớn túi bé, lấy ra túi đầu tiên là hộp bánh rất đắt tiền còn chưa mở. Đưa cho Diễm, anh giới thiệu. Hộp bánh này là của thằng bạn anh đi Pháp mang về làm quà. Bên trong là bánh quy nhân các loại hạt. Bầu ăn là tốt lắm đấy. Diễm gật đầu ưng bụng. Mùa mẹ đang không có gì ăn. Tiếp đến là một chiếc túi hiệu khác. Lấy bên trong ra cái khăn lông trắng muốt. Anh nói, cái khăn này là cháu nhờ người mua cho bà Lan. Nghĩ thôi thì chuyện tan vỡ của bố mẹ anh có bố mẹ mình là không ai muốn Nay có bà Lan về đây Cháu cũng coi như người trong nhà Cháu định tặng bái cái khăn lông kiều này Nhưng chuyện vỡ lở ra chuyện bá định bán công ty của nhà cháu Thiệt nghĩ những người không coi mình ra gì Thì đều không được nhận tình cảm của mình thì hơn Bà Long nhận lấy cái khăn trắng mềm mại Như nhung thì thích thú Đứng trước những thứ đồ Mà chỉ có những người giàu sang mới dùng Hai mẹ con bà không tránh khỏi hoa mắt Quang cứ vậy mà mang hết những đồ gọi là không dùng đến Đem cho cả Bà Long quá đổi phấn khởi Cầm trong tay cái áo vét Bà Lan để quên trong xe Cuối cùng Quang cũng cho bà nốt Bà đáp Đúng là tiền nào của nấy sợ cứ mắt lạnh ấy nhỉ Kể ra bà Lan cũng tham Đằng nào chẳng là người một nhà Làm cái gì cũng phải báo với nhau chứ Giờ cũng chỉ còn có cháu thôi chứ còn ai đâu Bà ấy giàu có thế cũng để làm cái gì Bà Long quay xe đứng về phía Quang, khiến cái diễm ngồi bên cạnh bất xác biểu môi. Bởi vì mới sáng nay thôi, bà Long còn chửi nó về bán đứng mẹ chồng. Nay chỉ vì xăm ba tí đổ thừa người ta dọn xe, thì bà lại khen Quang hết mực. Cuối cùng cái diễm nó cũng hiểu, nó tham lam, giống ai rồi. Đang bị cuốn theo những đồ đạc Quang đang bày ra, thì bên ngoài có người đi vào. Người phụ nữ khá đứng tuổi, đeo kính cận, sách cặp.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 Vậy là nhà chỉ còn Quang và bà Long ở lại Quang tiếp tục lục đồ để cho bà Long Hai người vẫn vui vẻ nói chuyện Diễm đi không làm cho hai người thôi thân thiết Cũng bởi trước kia Quang cũng đến ăn cơm mấy lần Anh cởi mở vào thân thiện So với chính thì Quang có phần gần gũi hơn Nên bà Long rất quý Bà Long nhìn Quang chăm chú Rồi bà trải lòng Quang này Cô nói thật Cái Diễm nhà cô nó tội lắm Bây giờ bầu bì chồng không có Mẹ chồng thì đuổi nó Thật nó con gái biết làm sao hỏi cháu Cô thấy cháu cũng tốt bụng Lại chưa vợ con Cháu xem cái diễm thế nào Có chịu em nó không Tuy là hơi thiệt thòi cho cháu Nhưng tình cảm thì không nhắc đến thua thiệt phải không Vâng Nói thật với cô Cháu rất thương em nó Cô cũng thấy đấy Không thương thì sao cháu phải giúp đỡ Trong khi chuyện bây giờ Chính hoàn toàn không phải là anh em cháu Cháu vẫn rất quý Diếm cháu mới giờ ở mức tình cảm anh em thôi còn xa hơn thì để cháu nghĩ cái này là nước sâm Lê cô. hôm đám ma chính cháu sợ ốm không lo được việc uống vào tăng tỉnh táo hàng của Mỹ đây ạ qua cười nụ cờ rạng rỡ sẽ lẫn sự xấu hổ trong lúc mồm vẫn nói tay con đã đưa cho bà một chai nước sâm đã mở nắp cho bà uống thử đang nói giỏi chuyện lại có chai nước ngọt uống và không ngần ngại tu ngay rồi tiếp tục. "Nghĩ gì nữa cháu ơi, cô tính cả rồi, vậy là hợp tình hợp lý cháu ạ. Vì Diễm cũng làm được việc lắm, cháu bây giờ lại quý mến nó, từ quý sang yêu cũng nhanh thôi mà." Bà Long liên tục đẩy thuyền cho Quang, hốt cái đống của nó cho nhà bà nhờ. Với bà, kinh tế khó khăn, nuôi một đứa trẻ con là cả một vấn đề, còn với Quang thì không là cái gì cả. Trà nước cầm ở tay quá ngon. Khiến bà Long trong lúc chờ câu trả lời của Quang đã tu hết một chai Quang ngồi đấy vẫn từ chối khéo cái diễm Anh ra ngoài là có thiếu gái theo Sảnh dỗi đâu, lấy cái diễm Anh đá thì chớ là còn không biết điều Quang vẫn ngồi đến nói chuyện Bà Long vẫn đang chăm chú nhìn anh Nhưng một lúc sau, cứ như thể bà bị trúng gió Người nổi gai ốc, mắt mờ dần Tất cả mọi thứ phía trước đen kịt Trước mắt, cho tới khi bà đổ ẩm xuống đất Còn thứ này là dầu cá, cháu nhìn nhiều vào máy tính nên phải uống bổ sung chất cho mắt. Hàng của Nhật, mua 3 tặng 1 là 4 nhiều quá cho đưa cho cô một lọ. Quang vẫn chăm chú lục lọi, đưa lọ thuốc về phía của bà Long, nhưng đã thấy bà quay đơ từ lúc nào. Anh đến vỗ vỗ vào mặt bà Long mấy cái kiểm tra. Cô ơi, cô sao thế? Ngấm đòn nhanh thế kìa. Anh cười cầm điện thoại rồi gọi. Anh thông báo, xong rồi, em vào đây. Nói xong quang cúp máy, trong lúc chờ người, anh cẩn thận thu dọn đồ đạc lại. Thứ nào nói cho bà Long, anh để lại trên bàn cẩn thận. Độ 20 phút sau, mê tới, bởi vì hai người thống nhất công việc trước đó nên không cần nói nhiều. Long, Quang đi ra, lùi xe vào tận trong sân. Rồi cứ như vậy, hai người bê bà Long vào xe rồi phóng đi mất hút. Cả ba người cùng nhau tuyến Tiến thẳng tuyến đường Hà Nội Bắc Giang Thời gian nhanh nhất Ngồi trên xe Quang gọi điện cho người đàn bà đang đưa Diễm đi mua sắm Anh hỏi Han nhắc nhở Cái Diễm có hỏi gì không? Nó có thắc mắc hay để phòng trị gì không? Không em ạ Nó đang ở trong gian hàng mua váy ấy. Chúng nó nghiện mua sắm lắm Cứ vung tí tiền ra Nó đi triển miên chẳng biết lối mà về chứ Người đàn bà thông báo công việc Quang gần ủ yên tâm Vậy tốt rồi Chị cứ theo yêu cầu của nó Nó thích gì hay muốn gì Chị cứ mua Tiền nông em sẽ thanh toán cho chị sau Hai người thống nhất xong công việc Quang cúp máy Ngồi bên cạnh Mây cười đáp Cái gì nó thích mua sám lắm Không kéo sau chuyến này á Anh phá sản với nó mất Phá sản nhưng lo cho việc của em Thanh cũng bằng lòng Quang không mất mấy giây nào suy nghĩ mà đáp lời Sao cô nói có phần vội vàng Nhưng rất chân thành Khiến cả hai im lặng Sự ngại ngùng lại bao phủ lấy cái xe Kỳ lạ thật Dạo này mà không để ý nói ra câu gì với nhau Sơ hở là xấu hổ gượng gạo Sau một lúc Quang nói với Mây Em chắc chuyện sắp tới sẽ đi đúng đường chứ Lần này thất bại Bà Long tỉnh lại có thể kiện mình Về tội bắt giữ người trái phép đấy Anh sợ à Nếu anh lo lắng có thể cho em xuống Em sẽ bắt xe khác Chưa bất công thì lên cao tốc rồi Dừng lại cũng khó Mây cười giờ khuyên Quang lần nữa Nghe thì lạnh lùng đấy Nhưng mới biết Quang đang lo nghĩ chuyện này không phải là thừa Mà hơn nữa Đây là chuyện riêng của nhà Mây Nếu xác suất có xảy ra Thì Quang sẽ bị ảnh hưởng Mây nói xong Bất ngờ Quang dừng xe giữa đường Anh quay ngoắt sang Mây trách cứ Em nói như vậy mà nghe được sao Anh làm tới mức này em còn nói thế được à Em không có câu nào hay hơn cái câu phũ phàng này sao Người giữa đâu mà anh nói ngang ngược Quang nói xong liền quay mặt đi Rồi tiếp tục lái xe Mặt anh xị ra như cái bánh mì nhúng nước Chưa kênh không hay dỗi thế này đâu Nhân viên lúc nào trông thấy anh Cũng lạnh lùng bí ẩn và khó gần Cũng chỉ là sau khi gặp mây Anh mới bị thế này Chuyến xe chở ba người đi trong im lặng Cũng như trở theo cả sự hồi hộp Căng thẳng đến nghè thở của mây Cô không dám than Bởi vì sợ con sẽ lo lắng Chốc chốc cô nhìn về phía bà Long xem xét Bà vẫn ngủ mê man rất say Có thể sau hôm nay Giữa cô và bà Long sẽ không giữ được mối quan hệ gì cháu nữa Tại một nơi tối tăm Bà Long sau cơn mê man đã tỉnh lại đầu bà đau đớn như ngày xưa bà đã từng uống rượu lậu Như cảm giác nhờn nhờn buồn hôn vẫn còn Cơ thể bà mệt mỏi như không có xương chống đỡ Bà hoàn toàn kiệt sức Bà ngồi dậy đương theo bức vách Mà dựa vào tấm gỗ phía sau Mới chỉ có ngồi dậy thôi Bà Long đã khá mệt và tốn nhiều công sức ánh mắt bà ngước lên phía trên, cách đỉnh đầu bà đội trường vài chục phân. Ấy là ánh đèn tròn nhỏ, nó lắc lư dao động, tuy không có gió, cái bóng tối theo ánh sáng chuyển động, càng làm cho bà long thêm hoa mắt, chóng mặt. Bà nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, nhìn về khoảng không tối đen, không chút ánh sáng nào. Nó tăm tối đến nỗi bà không biết bây giờ là mấy giờ, ngày hay đêm. Bà rất muốn đi ra khỏi chỗ này, nhưng sức bà không có. Chòng cái tay run rẩy, Bà sẽ ngã Không biết cơ thể làm sao Cũng không biết đây là chỗ nào Là tỉnh hay là mơ Bà Long ngồi thở Ánh đèn lờ đờ nhìn lên bóng đèn đây là thứ chiếu sáng duy nhất Chiếu thẳng vào mặt bà Còn xung quanh vẫn tối om Thỉnh thoảng từ cái bóng đèn ấy Bay ra một làn khói mỏng như hương trầm Nhưng không có mùi Nó bay loanh quanh chạm vào mũi của bà Đây là đâu Tôi chết thật rồi ư Dì Long ơi, dì ơi Bên xác có tiếng gọi nho nhỏ Phát ra từ đằng trước Khiến cho bà Long không nhìn cái bóng đèn nữa Mà quay ra nhìn về phía trước Phía ấy là Mây Mây ngồi trên cái ghế gỗ đen chuỗi Trên đầu cô không có một cũng có một cái bóng đèn như của bà Giọng thiều thào bà hỏi Mây, đây là ở đâu? Đây là đường xuống gặp mẹ con đấy gì Dì quên à, dì chết rồi còn đâu? Mây nhẹ nhàng đáp lời Bà Long tuy yếu ớt nhưng bà không tin Bà cố gắng nghĩ lại Sau sự việc Quang đến nhà Cho bà rất nhiều đồ Trong đó có chai sâm bà đang uống dở Cách đó không lâu Bà quay ra tối sầm mặt rồi cứ thế đổ xuống Bà Long nghĩ tới chuyện Quang hạ độc mình chăng Nhưng rồi bà lại cảm thấy vô lý Quang không thiếu tiền cũng không thù hẳn gì với bà Bên cạnh đó người ta vẫn trả ơn Con bà bằng cách Muốn bác sĩ riêng về chăm sóc Vậy vì đâu bà lại ở đây Chỉ có một lý do chính đáng hơn Đấy là trong lúc nói chuyện với Quang Bà đã trúng gió độc rồi chết Cái này có lý lắm chứ Bởi ngày trước bà cũng bị trúng gió Rồi đã lăn ra bất tỉnh Rồi mới kịp thời có mặt Đưa bà đi viện cứu sống bà Có thể bây giờ bà cũng bị như vậy Nhưng không còn may mắn như lần đó Bà đưa cái tay yếu ớt của mình Toàn bố vào tay kia Nghe nói nếu còn đau là bà vẫn còn sống Còn không đau đớn gì Nghĩa là đã chết Bà ra sức bình sinh Bấu Nhưng chẳng cần đợi bà đau Đến ra thịt chạm vào nhau Bà còn không có cảm giác Đến giờ bà vẫn tin là bà chết thật sự Khi nghĩ là mình đã chết Bà bắt đầu nghĩ ngợi khoảng không gian tăm tối này Có thể là ký ức cuối cùng Còn say rứt Trước khi bà chết hẳn Lờ đờ con mắt nhìn mây Bà thiểu thảo nói Đi du học chưa thế Đi đi Cho sau đời mày đỡ khổ Không, con sẽ không đi đâu cả Con còn ở lại tìm mẹ Dì biết mẹ con ở đâu mà đúng không Giọng mây văng vẳng trở đến tay của bà Long Khẽ nhách mép Bà nói Tao chết bây giờ cũng không yên với mày ư Mà định xa khảo tao đến cùng hay sao Bà Long nói Phía bên kia mây im lặng không đáp Sau một lúc bà Long trột giả tự nghĩ Có lẽ không phải là mây xa khảo Chỉ là đây là những thứ suy nghĩ chăn trở Những cái đắn đo Sai rất cuối cùng trong đầu bà, trước khi chết. Nên mà đang tự nói chuyện thôi, tự phân thân để vừa hỏi vừa giải đáp đi thôi. "Chị biết rõ lắm mà phải không? Bởi dì chính là người đã giết chết mẹ con mà." Bà Long đôi mắt yếu ớt nhìn mây, nước mắt của bà chảy, bà im lặng không đáp, bởi những suy nghĩ song thâm tâm khiến bà nghẹn ngào. Bà đang đấu đá tư tưởng xem có nên đảo lại chuyện quá khứ này lên không. Long Còn cái bắp kia Khi bà còn đang mải suy tư Thì cái bóng đèn phía đối diện vụt tắt Mà đêm lẻ bao phủ trong vài giây Khiến bà hoảng hốt khi không còn thấy mê ngồi đó nữa Thay vào đó cách chỗ ấy không xa Một bóng đèn sáng lên Dưới ghế ngồi Ông cụ ngạn với bộ quần áo dài thời xưa Đã bạc phích màu Đầu đội khăn đống như lúc còn dạy học để chắc chắn là cụ ngạn Người thân sinh ra bà Long Bởi vì có cụ mới biết được cái biệt xanh Thời bé của bà là con bắp Đôi mắt cụ dừng sức khắp Cụ méo máu Sao con làm như vậy với chị con à con ơi cùng mẹ cùng cha Sao con lại hại chị Chị không nhắm mắt nổi con ơi Chị ấy đang chờ con ở phía bên kia Ông cụ tay run dày chỉ vào khoảng không trước mặt Rồi ông cụ ngạn với bóng đèn trên đầu Cũng biến đi mất hút Màn đêm tĩnh mịch tối tăm Chỉ còn mình bà Long yếu ớt sợ hãi Bà hoảng hốt khóc lóc Cái đèn trên đầu là ánh sáng duy nhất bây giờ ấy thế mà nó cũng tắt Màn đêm nuốt trường lấy bà Long Khiến bà càng thất kinh bạt phía Rồi bất ngờ từ đâu Trong bóng tối bao phủ Không lấy nổi một chút ánh sáng Phía xa xa kia một cái làn đỏ xuất hiện Nó như thể có ai cầm Rồi cứ thế lừ đừ Tiến về phía bà Long Lúc này bà gạo lên rất to Bà vùng vẫy dồn về phía chân tường mà khóc Hạ ơi Em xin lỗi Em không cố ý giết chị đâu chỉ là em lỡ tay thôi Chị đừng bắt em phải chết Em không muốn chết chị tha cho em đi Em đã nuôi cái mây rất tốt rồi Chị còn muốn cái gì nữa Tạch Bà Long đang khóc lóc thảm thiết và giãy rùa trong bóng tối Thì bất ngờ đèn tứ hướng bật sáng quắc lên Khiến tất cả đều bất ngờ Tứ hướng căn phòng đã, đã sáng tỏ Có rất nhiều người trong đó Có cụ ngạn Ông Xiểm, có bà Long, anh em của bà, Mây, Quang và rất nhiều công an. Quang ghé sát tai nói thầm vào một người đứng gần đấy. Sao đã bật đèn sớm vậy chỉ? Bà đã nói hết chi tiết đâu. khai thác cũng chỉ đến đấy thôi em. Thuốc tê và An Thần nó cũng chỉ tác dụng được gần đấy thời gian thôi. Em cũng nghe rồi đấy. Bà hét lớn được và dãy rủa. Như vậy đã hết tác dụng của thuốc rồi. Nếu cố tình để bà ta quá sợ hãi, Có nhiều người căng thẳng tới mức đứt mạch máu não Thì tội trạng lại quay lại phía mình Tầm mày chỉ cần bá nhận tội thôi Còn chi tiết ra sao Thì về đồn là ra hết Mọi người im lặng hướng về phía bà Long nước trong khoe mắt còn chưa kịp khô Bà Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì Thì có ba cán bộ công an đi đến Còng tay của bà Rõng giảng tuyên bố Bà Long Bà đã bị bắt về tội cố ý giết người Mời bà về cơ quan điều tra phá án Bà Long trọn trọn mắt Nhìn về phía công an Rồi lại nhìn về phía quang, mây Cũng rất nhiều người có mặt ở đó Hơn hết là cái làn đỏ vứt trồng trơ trên nền đất Được buộc vào một cây dây có người kéo đi Chứ không phải là do ma làm Giờ thì bà hiểu ra mọi chuyện Bà vẫn sống khỏe mạnh Chỉ là người ta bày ra trò giả thần giả quỷ Để bắt bà nhận tội thôi Bà Long bị áp giải xa sân Ngoài trời tối om Nhìn ánh đèn pin chiếu thẳng vào người bà Long Bà không biết đây là đâu Về sau bà mới đọc được dòng chữ trên máy nhà. Đây đúng là nhà văn hóa xã mình, là quê hương của bà. Những người có mặt trong kia đều là cha, là anh em, là chồng, làng xóm láng giềng thân thuộc. Ký số hổ vào buồn tủi khiến cho bà bật khóc. Không ngờ lần gặp lại gia đình sau mấy chục năm, đây là lần bà bị bắt. Trước khi bước chân lên xe thùng trở về thành phố Quy An, bà Long quỳ thụp xuống chân lại mọi người. Tất cả những người một thời đã lo lắng chờ che Yêu thương bà hết mực Nhưng bà lại dùng cái oán báo đáp ân tình nên thành ra mới có ngày đau khổ thế này Xe nổ máy rời đi Chở theo bà Long Cũng nỗi buồn đau đáu Tuy nhiên không một ai rơi nước mắt thêm nữa Họ gói nhẹm cả vào trong Thương thì cũng thương trọn vẹn rồi Căm hận cũng đã căm hận vô cùng rồi Này cứ để cho pháp luật trừng trị những con người sống quá lỗi lầm Và coi thường mạng của người khác Ác giả ác báo Nhân quả không chừa một ai. Xe thủng dẫn giải bà Long nổ máy chạy đi. sẽ đi đến đâu? Đèn xe giỏi tới đó. Xe băng qua con đường làng nhỏ hẹp chật trổi, xen lẫn tiếng chó sủa ầm trời. Rồi vụt chạy ra khỏi đường dân sinh, dã lối qua đường đồng tách biệt, mất hút trong đêm tối. Mọi người lặng thinh, đỡ đẫn, dẫu cho cái xe ấy đã đi khỏi tầm mắt, xong ai cũng chầm mặc không muốn nhúc nhích. Liệu lần gặp gỡ đầy chấp nhoáng này Có còn cơ hội mà trông thấy nhau nữa hay không Sân nhà văn hóa Chật cứng người Họ không nói chuyện, không đi, cũng không về Khi mà giờ đang là giữa đêm Họ im lặng bày tỏ sự thông cảm Với ông cụ ngạt Tuy rằng nói là không khóc, không xót Và từ mặt con gái từ lâu Xong nhìn cái gương mặt già nua theo năm tháng của cụ mà xem Nước mắt đó đang âm ỉ Chạy theo nếp nhăn Từ bao giờ Có lẽ cuộc đời ông cụ ngạn thành danh ưu tú từ khi trẻ cho đến lúc về già Sự kính trọng của mọi người Dành cho cụ không cần bản cãi Những tờ báo năm nào vinh danh Người thầy giáo nhân dân Người có tiếng nói nhất cái làng này tôi cũng đủ hiểu Cụ đã sống một đời cống hiến đẹp đẽ Và vẻ vang vô cùng Thế nhưng chỉ vì con gái ông Bà Long lầm lỡ phạm tội Mọi sự cao quý có thể không còn như lúc đầu Mỹ như Cụ ngạn cả đời đạo đức Sống cho mọi người kính trọng Cũ chẳng khác nào tấm lụa gia truyền quý giá Nhưng chỉ vì con gái cụ vấy bẩn Tấm lụa cũng mất đi giá trị nhiều Mà người lại một lúc Sự cũng lặng lẽ rời đi Không bàn tán, không oán trách Sự đau khổ này Có lẽ không nên thốt ra mồm Bởi bây giờ cụ ngạn Thực sự thống khổ Ông Xiểm nói nhỏ với các anh em nhà bạn Long Đưa cụ ngạn về Bởi vì tầm này cũng không còn sớm Tiến đến Mây và Quang đang đứng ở góc sân Ông lên tiếng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 Bởi vì trên thành phố còn việc phải giải quyết Tầm này mọi chuyện tuy chưa được rõ ràng Nhưng cũng chốt lại sự tình Bà Long là người giết chỉ cái Rời xa làng trình Hai người hướng đến thành phố Ngồi trong xe Quang không giấu nổi mà khen ngợi Xem có thể nghĩ ra cách này để bắt được Bà Long thú tội chứ Em giỏi thật đấy Đúng là không để em làm trinh thám Cũng phí phạm cho một tài năng mấy nhách mép Nhưng không lấy gì làm tự đắc Ánh mắt lấp lánh nhìn ra phía bên ngoài cô đáp Thực ra khi làm cách này Em cũng chỉ là 50-50 thôi Em không dám chắc mọi chuyện có thể thành công Ngày xưa Em có từng đọc một cuốn sách nói về tâm lý con người Họ làm một điều gì đó có lỗi trong quá khứ Thì trong suy nghĩ của họ Vẫn không thể quên được người đó Vì vậy em mới quyết định cho bà Long gặp cụ ngạn Em và cái làn đỏ Một di vật có lẽ bà Long sẽ không bao giờ quên được Mỗi lần mở tấm hình bị cắt mẹ em đi vip và bà Long cái đàn đói là của mẹ em chỉ cần bẫ ấy làm gì khuất tất thấy vật sẽ nghĩ ngay tới người qua gật đầu toàn hỏi gì đó thì mới đưa tay lên nói ngay anh định hỏi em về chuyện bỏ thuốc bà Long và cần anh mượn người bác sĩ chuyên gây tê gì đúng không Anh cũng nghe rồi đấy chuyện gây tê thảm thời sẽ không khiến bà Long ảnh hưởng gì chỉ là gây tê sẽ khiến bà tin vào việc là mình đã chết hơn nữa nội trong lúc tâm trí bất ổn thêm chút an thần Sẽ khiến bà Long đỡ căng thẳng Đời mà Khi gặp lại những người mình từng gây ra lỗi lầm Lúc nào cũng cảm thấy sai dứt lắm Cơ thể lại thả lỏng Nhẹ nhàng đối với tâm thế của người đã chết Thì khó có thể nói dối được Quang lắc đầu trầm trồ Cái nước đi này của Mây Không chỉ dựa trên cơ sở thực tế Mà nó còn dựa trên tâm lý khoa học Bây giờ xong việc rồi Anh mới cảm thấy Mây liều Rõ ràng cô đã chuẩn bị hết mọi chuyện Nhưng từ lúc anh chở bà Long về quê cô không hé kể lấy nửa lời. Tối trước đó, chỉ thấy mây nhà anh tìm cho một bác sĩ vật gây mê sẽ theo về cùng làng Trình, chuẩn bị công cuộc tìm sự thật. Khi bà Long còn chưa tỉnh thì đã được người bác sĩ đưa qua, đưa tới tiêm cho một liều gây mê và có cả an thần. Loại thuốc này sẽ không khiến cho bà Long bất tỉnh hẳn mà chỉ là khi bà hết hơi thuốc mê ban sáng Bà sẽ tỉnh lại trong tâm thế Người nhẹ bẫng không lo âu Đúng với kiểu chết nửa vời Chút bỏ gánh nặng trần gian Bởi nhà cụ ngạn khá nhỏ Cho nên ông Xiểm nói Nên tới nhà văn hóa cách đó không xa Để bố trí trước đúng yêu cầu của May Với đồng độ thuốc gây mê ở thể nhẹ Bác sĩ nói Đến 9 giờ tối Bà Long tỉnh là vừa Và trong khoảng hơn 30 phút Có thể hỏi chuyện bà Quá thời gian ấy thuốc giảm dần Bà Long sẽ trở về trạng thái Nhanh nhạy ban đầu Tuy thời gian quy định vừa rồi không đủ Để bà Long có thể tưởng tận về chuyện trong quá khứ Nhưng câu chốt của bà Long Cũng hoàn toàn là bằng chứng tố tội Chỉ cần bấy nhiêu thôi Bà Long cũng khó mà thoát Về sau này sẽ còn nhiều thời gian Để bên công an điều tra Cũng như lấy lời khai trình tử Không bỏ lọt tội trạng nào Em tài thật đấy Càng ấm lại cảm thấy em rất giỏi Quang không tiếc lời khen ngợi Bất giác xoa đậu mây động viên Bốn mắt nhìn nhau trong dây lát Cảm giác ngại ngùng đã xuất hiện thêm lần nữa Đợi đêm hôm ấy Diễm về nhà trong tình trạng say bí tỉ Lúc sớm nó đi với người bác sĩ Mà Quang đưa đến để tư vấn và sắm đồ Đến tầm nửa buổi Người bác sĩ lấy cớ qua lại phòng khám có việc Để lại cây diễm ở trung tâm thương mại Không quên đưa cho nó Chiếc thẻ đen quyền lực với lời nhắn Cần gì cứ mua Quang nói rồi cứ quẹt thoải mái em ạ Diễm cũng rất biết nghe lời Để cho người ta đi khỏi Nó bắt xe đi thẳng đến quán ba Nhảy nhót Mặc cho bụng trửa vượt mặt Đã quá lâu rồi kể từ khi nó Phải sống nể nếp khuôn mẫu do bà Lan quy định Này có tiền có thời gian Nó thèm cảm giác tự do bay nhảy Mà không nghĩ ngợi gì Cứ thế nó gọi rất nhiều rượu Cũng như trái cây thu chẳng ăn được hết Tâm lý có tiền khiến Diễm giống cái phanh xe mất phanh Lao dốc không thể hãm lại được nữa Giữa đêm diễn phát cái bụng bầu về nhà Nó nước lên liên tục Rồi mở cửa đi vào nhà Nó nhìn xung quanh một lượt không thấy bà Long Nhưng nó cũng chẳng thèm gọi Gọi làm cái gì Bởi mọi ngày bà toàn chửi bới nó thôi Nên dù không thấy bà Nó cũng chẳng quan tâm lắm Uống hết cốc nước to Nó nằm lăn ra giữa ngủ mất Không biết rằng đêm nay Hoặc có thể là những ngày sau Bà Long không về nhà được nữa Mấy ngày sau không thấy bà Long về Ngọ điện cũng không được Diễm mới bắt đầu lo Bởi vì cái thẻ đen ngày hôm sau đó Người ta đã thu lại Không phải nó lo mẹ nó gặp chuyện Mà là không có ai nấu cơm cho nó ăn Không có ai phục dịch nó hàng ngày Sáng hôm đó Nó quyết định đi tới khách sạn hỏi Mây xem Bà Long có đến đây hay không Nhưng chuyện đấy không phải là chuyện quan trọng Mà nó để tâm đến Thấy mặt bà Mây nó quay ra trọng lọn yêu cầu Về nhà đi Ta sắp đẻ rồi Hôm trước tao đi sắm đổi sinh không thiếu thứ gì Chứ có giặt được Bởi vì mày mà giặt cho tao đi Giặt tay đấy nhá Đừng có giặt máy không lại hỏng đồ của tao Mây nhìn chăm chú cái Diễm Cô cười mỉa mai Bấy nhiêu thời gian nó vẫn dùng thái độ khinh miệt này Để nói chuyện với cô Diễm không thấy mây nói năng Còn với cái kiểu cười nửa mép này Khiến nó ghét Nó bực bội chửi Tiên sư con này mày điếc à Mày cười cái cứt gì chứ Mới nhìn nó nổi điên thì cô càng hạ hê Khoanh tay trước ngực cô nói Bao lâu mà cái thái độ chảnh trẻ này Mày vẫn còn y nguyên nhỉ Lúc không cần thì bắt người ta đi Lúc cần thì ép người ta về Tao tưởng đâu mà đến tìm mẹ mày cơ Hóa ra chuyện mày không có người hầu hạ Đã quan trọng hơn cái sự sống chết của mẹ mày Con mất dạy Mày mày tao với ai đấy Diễm trường mắt lên Chỉ vào mặt của mây dọa nạt Thế nhưng không cần mây phải hỏi Hai người bảo vệ lưỡng thưởng đi tới Không nói không rằng Đứng sau lưng mây Khiến Diễm phải thua thay về Nó biết nó làm loạn ở đây là không được Mà vào đây nó cũng không thấy quang có trong này Nên đảnh ngậm ngồi im lặng Mây cười cô kể với Diễm Nói thế nào cho đứa chậm hiểu như mày nghe được nhỉ Mẹ mày là em gái của mẹ tao Theo như vai vế phải phải gọi tao một tiếng chị mây đấy Rồi mày có nhiều tuổi hơn tao đi chăng nữa Nhưng nó vẫn sẽ không đổ trong trật tự gia đình Những năm tháng sống với mẹ con nhà mày Tao nghĩ bởi vì bà Long ép Và một phần tao mang ơn nhà mày kêu mang Nên tao không có xét nét Đến bây giờ tao mới biết được rằng Người giết mẹ tao Chính là mẹ của mày Mẹ Mà mẹ đâu mày không hỏi sao Mẹ mày đang ở trong trại giam rồi đấy Cô muốn nói đôi lời với mẹ mày không Không biết chừng mày sẽ không có cơ hội Gặp lại mẹ mày nữa đâu Mày nói Miệng cười trông vẫn rất tản nhẫn Diễm nghe xong thì hoang mang Cáo bản Nó không tin mà trời Con thần kinh này Học cho lắm vào Cuối cùng là tâm thần đấy à Sau khi nói chuyện không thành Nó về nhà Trên đường đi đã gọi rất nhiều cho mẹ Gọi cho Quang nhanh không bắt máy Hậm hực Nó tính về nhà ngồi chờ đợi Tới nơi Khi đang loay hoay mở cổng Thì một người đàn ông mặc quần áo cũ Đội bũ cối bước đến Ông mở lời Con ơi Gọi gì Ông là ai? Nhận nhầm rồi Diễm đang chán nghe người đàn ông quê mùa lạc hậu nói thì đáp lại Nó không buồn nhìn ông ấy một lần Nhưng người đàn ông vẫn không đi Ông tiến đến đứng cạnh cái diễm Tháo cái mũ cối ra Mặt ông khắc khổ vô cùng Chưa kịp nói gì Cái diễm đã chỉ tay vào mặt của ông Nó trừng mắt lên tỏ vẻ cam ghét Lại là, là cái lão già này Lại ám quẻ hôm đám cưới rồi Bây giờ lại mén bán mảng ở đây Tính trộm cắp cái gì hay sao Nó không có chút tình cảm nào Mà đoán bố nó là quân ăn cắp Khẽ lắc đầu Ông Xiểm nhẹ nhàng nói Bố không phải là kẻ ăn cắp Bố là bố con Có thể con chưa biết mẹ con bị bắt rồi Chắc cũng chẳng ai báo cho con hay phải không Xiểm Bố đây Bố là bố của con Năm con mới đẻ Chỉ vì bố đi tù Nên mẹ bế con cầm tiền vàng bỏ đi Bà đã nói dối con là bố đã chết Nhưng kỳ thực là bố chưa chết Bố vẫn còn sống Sao bây giờ mới tìm tôi cái diễm chẳng lọn thắc mắc nghi ngờ Ông diễm giải thích Bởi vì bố còn phải chấp hành án mấy chục năm Hôm ra tủ đi tìm con Thì chúng hôm con cưới đấy Hôm qua mẹ con bị bắt rồi Bố nghĩ là phải báo cho con hay Sời Tử tế ghê không Ai cần Ai muốn ông xuất hiện Tôi không có bố và tôi cũng chẳng có nhu cầu tìm bố. Nhìn bộ dạng này của ông á, chắc cũng chẳng có tiền đâu nhỉ. Đã không có tiền lại còn tù tội. Đi tìm tôi làm cái đếch gì? Nếu giàu có chắc cũng chẳng tìm tôi phải không? Thôi thôi nhá, tôi cũng bí lắm đấy. Chẳng có tiền đâu mà ông bòn tôi. Ông biến nó cho tôi nhờ. Nói xong, Diễm đẩy ông ra xa rồi đi vào khóa chặt cổng lại. Ông Xiểm đứng bịn vào cánh cổng một lúc rồi cũng đi. Đúng thật nhỉ. Nếu ông giàu mà tới nhận con Thì mọi chuyện đã khác Điếc là bây giờ ông sách sới quá Cái Diễm lại nghĩ Ông tới bòn rút của nó Kể cả nó có tin ông là bố nó thật sự Nhưng ông không mang lại giá trị nào Nó cũng sẽ không nhận Ông Diễm đứng nhìn con đi vào Khóa cổng Chối bỏ mình như người xưng nước lã Nghĩ bà buồn Nhưng ông không dám trách Bởi đúng thật Suốt mấy chục năm qua Từng giai đoạn trưởng thành của con Ông đều không có mặt Đi lặng một lúc nhìn vào phía trong nhà Cuối cùng ông cũng quay đi Mang theo nhiều tâm tư nặng nề Đến khách sạn gặp mây Đứng ở trong nhà Diễm vẫn không thôi trông ra Vừa nhìn qua cái lỗ cửa Nó lèm bèm chửi liên tục Nó nhìn không phải là bị nó xúc động Mà đơn giản nó nhìn xem Ông có ăn cắp thứ gì của nhà nó hay không Đối với nó Chuyện có bố hay không Không quan trọng bằng có tiền Bởi bao năm mẹ nó cũng chẳng kể về bố nó lần nào Mà nó vẫn sống rất tốt Ông diểm gặp mây ở đó Mọi khi ông rất hay nói Nhưng hôm nay tới ông không nói nổi lời nào Đôi mắt nhăn nheo Cứ đỏ ửng trực khóc Mới biết là ông có chuyện Nhưng cô không hỏi Cô chờ ông bình tĩnh Bởi bây giờ cô có hỏi thăm ông Không những không làm cho ông ổn định hơn Mà lại càng khiến cho ông nhạy cảm, khóc lóc Sau một lúc Ông cầm nước lên uống Ông nói Nãy chú gặp cái diễm, còn bé nó không nhận chú. Thế à Nó đến đây, ông diễm rừng, giọng ông run run khổ sở, mới đáp lại một lời cho đỡng trống. Chứ kết quả này cô không ngạc nhiên mấy. Bởi tính cái diễm thì cô không còn lạ. Nó mà nhận bố, mới gọi là sốc. Sau một hồi tâm trạng buồn vì con gái không nhận mình, ông diễm nén tiếng thở dài, quyệt ngang khóe mắt sắp chảy nước. Ông cúi xuống cái túi ba lô bộ đội, lục loại ra nhiều đồ, nào bánh nếp, bưởi mít nào xôi, nào khế chín, bày lên bàn, ông nói: "Biết chú nay lên thành phố, người dưới quê gửi cho cháu ít quà." Ai cũng nhồi nhét, nhưng chú chỉ mang được ngần ấy. Cụ ngắn nhắn là: "Khi nào về tha mọi người cho đỡ nhớ. Bây giờ mẹ không còn, có mỗi cháu đi thôi." Nói tới đây, ông lại rưng rức khóc tiếp. Người dưới quê luôn là vậy, người ta Không khóc khi trông thế tiền vàng Nhưng kể một câu chuyện tình cảm Đã khiến họ xúc động vô cùng Mười vâng giả gật đầu Cô nhón lấy một quả khế chín cho lên mồm cắn Lòng có nhiều lăn tăn Có lẽ dưới quê không biết Ở nhà bà Long cũng có khế Chỉ là cây khế ở cây nhà bà Long Vừa chua vừa chát Hiểm khi nào nó ngọt ngọt Giống như những loại khế khác Hai chú cháu đang nói chuyện Thì Quang cũng đi vào Gặp Quang, ông xỉm điện hỏi Chuyện bụi Long thế nào giờ hả anh? Chính quyền có cho gặp không? Tạm thời chưa chú ạ Nhưng tôi sẽ nhờ người quen biết để được nói đôi ba câu với gia đình Tuy không có nhiều thời gian Nhưng cũng đủ để bà Long Đã đưa câu với cụ ngạn Ông xỉm thở dài chép miệng chấp nhận Dù không nói ra Xong Quang cũng hiểu Có những câu chuyện từ đó đến nay Khúc mắt xích mích chưa được hàn gắn Có những câu xin lỗi Sự thứ tha chưa được tỏ bày Không biết đâu sau cuộc gặp gỡ người bên ngoài, người trong tù sẽ khiến cho bà Long say sứt mà thú nhận mọi lỗi lầm thì sao? Mấy ngày sau, Diễm phục khích gặp Quang. Nó mất mấy ngày mới gặp được anh. Bởi dạo này anh rất bận. Vừa giải quyết chuyển của nhà mình lại vừa quản lý khách sạn. Cùng lên cơ quan với mây phục vụ điều tra lấy thêm lời khai. Xe Quang vừa đỗ trước sân. Diễm chạy sọc đến túm lấy vạt áo của Quang như ăn cướp. Nó gấp gáp hỏi. Anh Quang... Anh đâu mấy hôm nay đấy Em gọi cho anh không được Đến đây tìm vì thấy anh ở đây Có chuyện gì nói nhanh đi Quang trao mày Lôi tay của Diễm ra Không đụng chạm gì đến anh nữa Thời thái độ không mấy thân thiện Diễm có hơi chút chảnh lòng Nhưng nó hiểu bây giờ không phải là lúc buồn về tình cảm Nó lại sắp chết đói Sau vài giây nó cười toe tuet, tuet làm thân thiện rồi nói Anh có biết mẹ em ở đâu không Em tìm mãi mà không thấy Với lại Em sắp đến ngày đẻ rồi Anh thuê cho em người giúp việc với Người nào mà hiền lành tốt tính một tí Sống bài xoan hay kim mây là được Không cần yêu cầu cao làm gì Diễm bể tỏ quan điểm Giọng nhẹ nhàng hết sức Có thể để mong quang sẽ đáp ứng nhu cầu Anh quay sang nhìn nó Anh nói Lúc nó hầu hạ đến tận răng Thì cũng không bằng lòng Bây giờ nó đi rồi thì lại mong muốn có người giúp việc Tính nết như nó Bà Long bây giờ bị biệt giam rồi Không phải ai cũng vào được đâu Ờ, sao lại biệt Sam Sao lại đi tù Mà sao lại biết mẹ em đi tù chứ Cái mê nói với anh như thế à Diệm quay sang thắc mắc rồi nghi ngờ Bởi mê nói nó không tin Ông Diệm nói nó cũng không tin nốt Nếu bây giờ Quang cũng nói như vậy Hẳn là sự thật Mà tất cả đều biết Duy chỉ có mình nó là không biết Và đến khi nó biết lại là người cuối cùng Quang quay sang Diệm Anh bắt vẫn không có tí tội nghiệp nào Anh nói Đừng cái gì cũng đổ cho con bé như vậy Bá là người khiến cho mẹ nó bất tích đấy Công an đang xác mình Diệm nghe Quang nói mà hoang mang Mẹ nó bị bắt cũng quan trọng đấy Nhưng điều đấy không quan trọng bằng nó sắp đẻ Xung quanh lại không có ai Nó lắc đầu Đấy lại nụ cười nhạt nhẽo mà thiết tha xin Chuyện mẹ em em cứ biết thế Nhưng trước mắt phải giải quyết em trước đây này Em sắp tới ngày sinh nở rồi Anh cũng biết đấy Bây giờ em một thân một mình Lấy ai giúp đỡ Anh cho em mượn lại cái thẻ hôm trước Mua sắm được không Quang bật cười trước độ giả ngô giả giọng của Diễm Trong thâm tâm của nó vẫn đinh ninh Quang sẽ nể mình mà trả công Vì đó lấy trộm giấy tờ của bà Lan Tuy nhiên dây sau Anh thay đổi sắc mặt mà nói chung quy lại chuyện mẹ mày vào tù Cũng không quan trọng bằng sự ăn sung mặc sướng của mày nhỉ Hôm trước Tao đã muốn bác sĩ tư vấn Mua sắm đồ đạc cho mày đi sinh Như người ta cũng nói Mày mua cho con mày thì ít mà đi nhảy nhót thì nhiều Cái người như máy đến tiền núi cũng không đủ Không ai bên cạnh Thì tự mình mà cố gắng đi mà không thể cứ trông trò vào người khác hầu mày mãi được Trước sự sức khoát tản nhẫn qua nói xong liền tính đi vào Em không muốn xây xưa với cái ngữ này nữa Cái diễn mặt đần thối ra ngơ ngác Rồi cuối cùng trột giả Nó chạy đuổi theo rồi bóc mẹ Có phải chính anh là người đã hùa vào để bắt người mẹ em vào tù không? Khi hôm anh cho mẹ em nhiều thứ xem đi ra ngoài để gọi người ta Bắt mẹ em chứ gì Anh với con mây tính phá hoại nhà em phải không Cái chuyện này nó chẳng liên quan gì cả Sao mày không hỏi xem Vì sao mẹ mày bị bắt Bà làm gì mẹ cái mây Chẳng để tao sợ nhất Những con người có tư tưởng Cả thời gian đắc tội với mày Như mẹ con nhà mày đấy Thôi mày về mà nghĩ xem Làm thế nào để có tiền đi Chứ tao không kham nổi con đỉa hút máu như mày đâu Quang liên hoàn tác động Diễm Bằng những lời nói nhẫn tâm Hòng cắt đứt nó không chèo kéo nữa Thấy Quang dạo bước đi vào khách sạn Nó cũng chạy theo Tới cửa lên bị bảo vệ chặn lại không cho vào Bực mình Diễm gạo lên chửi bới Tiền sư mày thằng chó Quang Thằng khốn nạn Tao chửi cả lò nhà mày Thằng xúc vật cái Diễm trước còn thiết tha câu sau đã chửi ngoa ngoắt Nó nhảy bổ lên Nhưng bảo vệ nhất quyết không cho vào Quang nói đúng thật Bấy nhiêu lần cái diễm đến đây Là bao nhiêu hôm nó làm loạn Gào thét một lúc nó cũng hậm hược bỏ đi Tại nhà bà Lan Sau khi được xuất viện trở về nhà Bà không làm lụng gì được Suốt ngày phải năm Tùm ngã đến giờ bà Lan ít nói hẳn Về cơ bản là không còn ai để mà nói Bà cũng chẳng còn ai coi trọng lời nói của bà